Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chăm sóc anh Nói chung, phụ nữ không cần phải bước vào nấm mồ hôn nhân nha Cô nàng cắn cắn đầu ngón tay Mình chỉ muốn có một chút công gian trang vào cuộc sống tự do thôi Trong thế giới hôn nhân mà cậu đòi hỏi quá nhiều Ông xã rồi tình yêu rồi sự nghiệp rồi tự do Điều này là hoàn toàn không thể đó Tần tường khịt khịt mũi kinh bỉ suy nghĩ ngô ngô của cô bản thân Tiện tay lấy giấy vẽ ra khuôn nhạc còn trống ở bên cạnh bàn chuẩn bị tối nay sẽ làm thâu đêm, trước tiên phải phát họa ra bàn thảo. Cứ như vậy, cuối cùng Đinh Mẫn Tuệ cũng ngủ sau khi nói liên miên suốt 3 giờ đồng hồ. Cuối cùng cô cũng chiến thắng thần ngủ, soạn xong bàn sơ thảo. Sáng sớm cô còn chưa tỉnh, thì chợt nghe được Đinh Mẫn Tuệ cào thét ở bên ngoài. Trời ạ, là ai làm vậy chứ? Cô vội vàng chạy ra ngoài cửa, chỉ thấy Đinh Mẫn Tuệ đang giận dữ, đứng thờ hồn hền, mà ở trước cửa chính, Có một con chim bị giết đầy là máu đặt ở đó. Cái này thật sự là độc ác mà, đổ cái thứ giấu đầu hụt đuôi. Đình mẫn tuệ phẫn nộ mà cất lời chửi với. Tân Tường cũng cảm thấy thật là kỳ lạ, gần đây cô đâu có đắc tội với người nào đâu. Chắc có lẽ là người khác đi nhầm tôi. Hôm nay cô sẽ bận rộn rất là nhiều việc, thật sự là không có thời gian để ý tới các loại chuyện vặt vãnh này. Lúc đầu cô thật sự không muốn để ý tới mục thành nhất. Nhưng khi cô muốn chế tác một bài hát nghe thử, bởi vì tự mình không có dụng cụ thích hợp, lại không tìm được người chuyên nghiệp giúp để hỗ trợ, quanh quần một phòng, cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu nhờ anh giúp đỡ. Một thành nhất đối với vấn đề của cô, trả lời rất là đơn giản. Bây giờ tôi đang thu âm. Nếu như cô cảm thấy hứng thú, thì cứ đến đây đi. Cô cũng là chạy đến địa chỉ của anh nói. Vừa khéo, anh đang thu album nhạc cổ điển. Lại còn có giàn nhạc giao hường ở bên trong Tần tường ở bên ngoài đợi càng một buổi Cuối cùng cũng đợi đến thời gian nghỉ ngơi Cô hỏi mục thần nhất Có thể để cho tôi mượn giàn nhạc của anh dùng một lần không? Cô mượn ư? cô muốn làm gì chứ? Anh nhìn thấy nhập vở trong tay cô Là vừa mới sáng tác một bài hát mới sao? Anh đưa tay lấy mà tần tường cũng không phản đối Tùy nụ hôn mạnh mẽ ngày đó Làm cho cô càng thêm ác cảm gấp 10 lần đối với người này Nhưng mà cộng ra công, từ ra tư, về mặt sáng tác cô vẫn còn là một tay mơ, cần phải nghe qua ý kiến của anh. Ai chỉ nhìn sơ qua bản nhạc rồi kẽ hử nhẹ. Cái này là biết cho ai? Là một bộ phim mới của bạn tôi. Trả lại bản nhạc cho cô, mục thần nhất nói. Cô còn quá non, trong giai điệu luôn gò bó ở một chỗ, thiếu sự biến hóa. Đối với sự góp ý thẳng thắn của anh, tần tường cũng không vội buồn, khiêm tốn để mà tiếp thu. Anh cảm thấy tôi nên làm thế nào để cải thiện nó? Mời tôi ăn một bữa cơm, tôi sẽ nói cho cô biết. Anh lại dùng cái kiểu quái lại đó để cười với cô, nhưng mà Tần Tường cũng sẽ không bị mất lừa nữa. Tôi còn tưởng rằng mình đã tìm được một người thời tốt không mất phí chứ. Chờ một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, anh lấy lại nhật phù, mắt nhìn thấy bộ phim mà Tần Tường viết ở chân tay mà trong lòng dao động. Mày của anh nhíu chặt lại, đây là tim của bộ phim sao? Đúng vậy nha. Tần tường cảm thấy ánh mắt của anh thay đổi kịch liệt, hình như trong phút chốc đột nhiên trở nên rất là giận dữ. Sợ trò quái quỷ gì vậy chứ? Anh thầm mắng, rồi lấy điện thoại ra lập tức bấm một sái số. Anh Tống có phải không? Xin hỏi cuối cùng trong bộ phim của anh, muốn có bao nhiêu ngày sáng tác nhạc vậy hả? Không biết đối phương nói gì, về mặt của một thần nhất hơi dịu lạnh. Anh trầm mặc nghe một hồi rồi cuối cùng nói. Tôi đã rồi, tôi không hi vọng lần đầu tiên chúng ta hợp tác lại diễn ra trong không khí bất hòa. Tôi sẽ khai thông vấn đề này với nhà soạn nhạc kia của anh. Tần Tường nghe thì không rõ lắm. Anh gọi điện thoại cho ai vậy? Đối phương họ Tống. Không thể nào là Tống Thế Hào chứ? Chẳng lẽ công việc lần này của cô lại va chạm với một thần nhất nữa hay sao? Nếu như anh đã nhận công việc này, tôi có thể cân nhắc việc nhượng lại. Thật ra thì cô cũng biết mình thật sự không có năng lực chuyên môn trong việc sáng tác. Trước mắt vẫn còn trong giai đoạn học tập mà thôi. Cô còn muốn làm hỏng mất bộ phim của Tống Thế Hào. Quan trọng nhất là cô cảm thấy nếu có thể để cho Mục Thần Nhất sáng tác, danh tiếng của anh sẽ có hiệu quả tuyên truyền rất tốt mà cô lại không làm được điều đó. Sao thế? Cô đã nở đường rút lui rồi hả? Mùng tật nhất cũng không ngờ cô lại bương tay dễ dàng như vậy. So với trận tranh tài lần trước, hoàn toàn là hai kiểu thái độ. Cái này không giống với tính cách của cô. Không phải cô là tên hay khoe tài hay sao? Anh nước mắt mà nhìn cô. Tần Tần sững sờ, ngay là tức hiểu rõ, anh đang lấy tên của cô để trêu chọc nhưng cũng không tức giận nói. Có một số việc không nên cạnh mạnh mà khoe tài, ở trước mặt thần trên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net